Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hết lần này đến lần khác Ánh mắt lạnh lung của hắn Cũng không thể hù dọa được nàng Cánh tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy hắn Phan cầu ngơi mà Nàng dùng vẻ mặt bất lực yếu đuối nhất Để mà nhìn hắn Chỉ kém là chưa ôm chân hắn để mà van cầu Cầu xin hắn không đuổi nàng đi Buông tay Lần này âm thanh trầm thấp Đã mang theo một chút không kiên nhẫn Mắt to tràn đầy lệ quang Nước mắt trong sốt một lần nữa trào ra Nước mắt kia không ngừng rơi xuống Không nói gì Như là lên án hắn là kẻ khi dễ người yếu Chổ nhân ơi là chổ nhân Ngày lỡ nhẫn tâm như vậy hay sao Nàng ta đã bị mất đi lý trí Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm được chỗ nào để mà đi nha Lý ân không nỡ nhìn thấy mỹ nhân đang rơi lệ Đi ra ngoài rồi lại quay ngược trở lại Nàng cùng với ta không có liên quan Chổ nhân à Nàng ta thật giống như một chú chim non khi mới sinh ra Non nốt sẽ đem sinh vật đầu tiên của nó nhìn thấy là mẹ của nó Người bây giờ đuổi nàng ấy đi Quả thật là quá tàn nhẫn rồi Lý An viện ra một cái cớ nghe thật là hoang đường Để tận lực mà khuyên nhủ trổ nhân Việc cứu người chẳng lẽ Cũng sẽ không động được đến tâm của hắn hay sao Hắc kiển khóc sẽ không vô tình như vậy Chẳng lẽ là không muốn đem tiểu mỹ nhân này theo hay sao chứ Ta không có đem hắn trở thành mẹ ta Nàng lau nước mắt nhỏ giọng kháng nghị Ta biết là người không có Chẳng qua là đang tìm cách giúp người thôi Lý ân nhẹ giọng nói rồi sau đó quay đầu lại, tràn đầy hy vọng nhìn về phía hắc kết cắt. Chẳng qua chỉ là khi nhìn thoáng qua thì tim hắn chợt mất đi một nỗi hy vọng. Ai da, cái tình huống này thật sự là không lạc quan, về mặt của chú nhân hình như rất là khó coi. Bên trong phòng tràn ngập không khí căng thẳng, bác sĩ lựa chọn cách mau chóng rời khỏi hiện trường, tránh gặp phải tay bay hoa thoạ gió. Hắn tôi lùi ra khỏi phòng bệnh rồi tiện tay đóng cửa phòng lại. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì chợt dừng lại. Này, người là ai? Bác sĩ ngăn chặn ở trước cửa, nhìn nàm nhân xa lạ đang mặc áo bờ trắng kia. Ta là bác sĩ kiểm tra phòng. Người nọ trả lời thân sắc đều đẫn. Kiểm tra phòng ư? Nhưng ta chưa còn thấy người qua nha. Ta chính là bác sĩ phụ trách phòng bệnh này, cũng không cần người khác quản lý nha. Bác sĩ nghĩ chẳng lẽ đây là bệnh nhân lợi dụng giờ nghỉ trưa vào trong phòng để lấy trộm áo của bác sĩ mặc vào. Tới nơi này để lén trộm nhìn mỹ nhân sao? Đối phương thần sắc lạnh hơn, khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra nụ cười làm cho người ta không rét mà cảm thấy lạnh xôn. tay phải của hắn cho vào trong túi áo để mà tìm kiếm. Phía sau cửa, chuyển đến một âm thanh rất nhỏ, đổ cho hắc kiệt khắc trong nghe mắt toàn thân cứng đờ. Thân hình của hắn chật động, ôm eo nhỏ của nàng phi thân vào trong góc phòng bệnh. ly ân vẻ mặt cũng cẩn trương, nhanh chóng rút ra vũ khí tùy thân. Hai người biết rõ các loại vũ khí, dễ dàng nghe được âm thanh kia là của sống giảm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị bác sĩ kia khẳng định là lành ít dữ nhiều. Cửa bị đá tung, một nam nhân vẻ mặt hôn ác, mặc một thân y phục bác sĩ, tay đang nắm chặt khẩu sống sông vào trong phòng bệnh để tìm kiếm con mồi. <cười> Thông tin quả thật là con sai, người quả đúng là ở đang ở chỗ này. nam nhân cất tiếng nói, lại còn nói ra một nụ cười tham lam, Dường như đang nghĩ đến món tiền thường khổng lồ. Đang bài toán lặn đầy trời mà hấp hát sắn nhật được. Hắc Kiệt khắc là đầu não của Lạc Nhĩ Tư, rất là lợi hại, hành tung bí ẩn, quanh năm là phiêu đạt. Giá trị của hắn phải được tính với pha toài núi vàng núi bạc. Có thể biết được tin tắc của Hắc Kiệt khắc, thì quả thực giống như được ông già Noel thật sự đến trao tận món quà trong tay. Quả thật là may mắn. Nếu còn có thể giết được Hắc Kiệt khắc, như vậy với số tiền thường nữa đời sau cũng đủ để mà sống không cần phải lo nghĩ. người không muốn sống đã hay sao hạ con ruộng ngu ngốc kia lại còn dám động thủ với chủ nhân của ta nữa chứ? Lý Ân quát lên, lắc mình che ở trước mặt của hắc kiệt khắc, rồi mắt trừng trừng mà nhìn đối phương. hắn đang dùng hết sức lực để khuyên nhủ chủ nhân đem tiểu mỹ nhân này theo. Cái này còn biết từ đâu đột nhiên chạy vào, làm gián đoạn câu chuyện thật là chướng mắt. các người cùng với tuyệt thế đối đầu, hai bên như nước với lửa là không thể dung nhập ta bởi vì cuộc sống sau này của mình mà thấy tuyệt thế ra tay diệt trừ đối thủ nhất định là có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Sát thủ cười lạnh nói, hắc kiệt khắc mặt lạnh như băng, mày rộng cũng không nhúc nhích, tay trái kẹp chặt một vật nhanh chóng bắn ra, rất nhanh và mạnh mẽ, bắn về hướng người phía trước, không khí vừa được mở ra phát ra một âm thanh chói tai, Sát thủ lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, khẩu súng rơi xuống nền đất. Chỗ cổ tay xuất hiện một vài vết thương, rất dài và rất sâu, máu tuôn ra như suối, phun ở khắp mọi nơi, một màu máu tanh tràn ngập cả căn phòng tới mức soạn người. Ở phía dao sát thủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net